Cùng giáo chủ kết tóc nhất xanh Tác giả Nam Phong Bất Tẩn Diễn đọc Tử Lưu Truyện được phát tại website 2vlog.com Chương 28 phần 2 Chờ đến thành trấn kế tiếp tiết trời lại thay đổi Âm trầm giống như hàm lệ Thật nhanh mưa liền rơi xuống Chúng ta tìm một khách sạn ở lại Một thống lĩnh mang theo tiểu hài tử đi ngủ Ta đương nhiên ở cùng một gian với Đông Phương Ta nhìn bóng dáng của tiểu hài tử Nói với Đông Phương Người vẫn không nghĩ dạy võ công cho nó sao Đông Phương trầm mặt một chút Ta bất đắc diễn mà nhìn y Từ ngày đầu tiên tiểu hài tử đi theo chúng ta ta liền nói ra tính toán của mình cho Đông Phương. Ta hy vọng Đông Phương có thể thu đứa nhỏ này làm đệ tử, đương nhiên không phải cho nó học quỳ hoa bảo điển đồ bỏ kia. Bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo còn có rất nhiều võ công tinh diệu. Trước kia, khi Đông Phương còn chưa luyện quỳ hoa bảo điển, võ công cũng đã không ai có thể chạm tới. Ta hy vọng đứa nhỏ này sau khi lớn lên, có thể cảm động và nhớ nhung tình cảm sư đồ với Đông Phương. Ta muốn một người thừa kế trung tâm với Đông Phương, chứ không giống nhậm doanh doanh, trong lòng chỉ có thân ân mà không có dưỡng ân. Đương nhiên, nếu ta là nhậm doanh doanh, ta nghĩ ta cũng sẽ hận Đông Phương, nhưng ta không là nàng, cho nên ta vĩnh viễn không tha thứ cho nàng. Ta cho rằng, lần này Đông Phương sẽ cựu tuyệt như trước, Nhưng y trầm mặt một hồi, nói Người đi gọi nó vào, ta muốn nói chuyện một mình với nó Ta mỉm cười Được, các người cứ nói Chuyển qua phòng bên cạnh, cửa không đóng Một thống lĩnh đang dạy tiểu hài tử viết chữ Tiểu hài tử mới chút lớn, dùng 5 ngón tay ngắn ủn run rảy Nắm bút lông, một bút, một bút viết cực kỳ nghiêm túc Ta đi tới nhìn thoáng qua, ừ, khó coi không khác gì chữ của ta. Tiểu hài tử thấy ta tiến vào, liền ngừng tay, ngửa đầu nhìn ta. Ta nói, giáo chủ làm sư phụ của ngươi, dạy bỏ công cho ngươi, ngươi cảm thấy có tốt hay không? Ta khom lưng xuống, nhìn thẳng nó. Ánh mắt tiểu hài tử trong trẹo sáng ngời, nó nhìn ta trong chút lát, nói, Đây là người tưởng muốn ta báo đáp người sao? Có thể nói như vậy. Được, nó không hề do dự mà đáp ứng. Ta mang theo nó đi tìm Đông Phương, sau đó liền xuống lầu mượn phòng bếp của khách điếm, đồng thủ làm vài món ăn Đông Phương thích. Lúc ta bưng đồ ăn đi qua dưới lầu, đang muốn bước lên cầu thang, đi lên lầu lại vì thanh âm trên lầu mà chậm trải dừng chân. Khách điếm hương giả, phòng ốc đơn sơ, sàn gác là một tấm phán cổ mỏng manh. Xuất hành lâu như vậy, ta luyện võ công cũng coi như có một chút tiến bộ, nhĩ lực tăng trưởng. Hiện giờ, dù đứng ở dưới phòng của đông phương, ta cũng đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng. Ta theo bản năng điều chỉnh hô hấp. Bốn tòa không có gì khác muốn hỏi ngươi. Nếu muốn, bốn tòa dạy bỏ công cho ngươi. Bốn tòa chỉ cần ngươi đáp ứng một điều kiện. Đây là giọng nói thanh lãnh của Đông Phương. Ngày khác, nếu ngươi thật có thể đi lên vị trí giáo chủ nhật huyệt thần giáo. Bốn tòa không cần ngươi làm chuyện gì khác. Bốn tòa chỉ cần ngươi phát thệ. Nếu có một ngày, bốn tòa không ở, Dương Liên Đình gặp nạn, cho dù phải dùng hết toàn lực tam vạn giáo của Nhật Nguyệt thần giáo, cũng phải kiệt lực hộ hắn chu toàn. Tâm ta run lên, cái khay trong tay ta cũng run rảy. Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, tiểu hài tử hỏi, Người muốn đi đâu? Người có sinh lão bệnh tử, người có phỏ công cao tới đâu cũng không thể ngoại lệ. Đồng phương dừng một chút, giọng nói thấp một ít. Ta lớn hơn hắn 10 tuổi, rồi cũng sẽ có ngày đi trước hắn. Hắn đi theo ta, khó tránh khỏi, bị người trách móc. Về sau ở trên giang hồ cũng khó được sống yên. Ta sợ ta không ở, sẽ có người bắt nạt hắn. Tiểu hai tử không nói, Người như ta, Trên tay dính đầy huyết tinh, Giết người không đếm được có bao nhiêu, Mà người trong mắt ta, Thực như rơm sát, Ta chưa bao giờ vì ai chết, Mà đi thương tiếc hận, Đông phương thấp thấp nói, Nhưng ta không muốn, dường Liên Đình chết, Chỉ có mình hắn, Dù thế nào, Ta cũng không muốn, Cho nên, Ta muốn ngươi phát thệ. Ngươi dám phát thệ không? Ta không nghe được tiểu hài tử trả lời. Ta nghĩ nó cực đầu. Bởi vì sau đó Đông Phương lại nói. Được. Đây là hai bản nội công tâm pháp thường thừa. Nơi này còn có một quyển kiếm phổ, một bộ quyền pháp. Ngươi cầm lấy chính mình nghiêm tập trước. Sau này, ta sẽ mệnh một thống lĩnh dạy ngươi kiến thức cơ bản. Về sau... Bỏ công nhập môn của ngươi cũng là do hắn dạy. Ngươi không dạy ta sao? Đông Phương thản nhiên nói. <cười> Chờ đến ngày ngươi có thể chạm được vạt áo của ta rồi nói sau. Tiểu hài tử, mở cửa đi rồi, ta vẫn còn đứng dưới thang lầu. Thậm chí ta không biết mình đứng bao lâu, cho đến khi Đông Phương không thấy ta, đi xuống lầu tìm ta. Khi đó đúng là trạng phản trời mưa phùn mông lung, hoàng hôn gió nổi lên, chuông gió treo ở dưới mấy giàn khách đính kêu đinh đàng. Đông Phương chậm rãi đi xuống thang lầu, đi đến bậc thang cuối cùng, y nhìn thấy ta, dừng bước lại, trên tay y mang theo một cái đèn lồng sắc hồng, ngọn đèn tỏa ra hơi hơi chiếu sáng mặt của y. "Ngươi ở, ở trong này hả?" y nói. Sao không trở lại? Ta đặt đồ ăn đã lạnh qua một bên Dường như là chạy Đi qua ôm lấy y Đêm hôm đó Ta vẫn luôn không ngủ Trong đầu ta tất cả Đều là những lời Đông Phương nói Ta nghĩ đến bộ dạng của y Khi nói những lời đó Trong lòng vừa chua xót Lại sáp Nhìn Đông Phương ngủ nhịn không được Hùng hồn tráng của y Ta thức dậy rất sớm lúc xuống giường Khi đông phương hơi hơi mở mắt Ta hùng hồn lệ trí Bên khóe mắt y Phút phê mặt của y Nhẹ giọng nói Người ngủ tiếp Ta đi xuống múc nước Chờ ta chút lát nhà Y chậm rãi nhắm mắt lại Đóng cửa lại Khách điếm thật nhỏ Dường như không có khách Lỡ bảng không ở sau quầy, ta ngáp đi xuống bếp, vừa mới đi đến một nửa, ta bỗng nhiên, cảm thấy không thích hợp, rất an tĩnh. Trong lòng vừa cảnh giác thì đột nhiên, cảm thấy có cái gì đó xẹt qua sau lưng, ta mãnh liệt, quay đầu lại. Chỉ cảm thấy hoa mắt, người đã bị điểm huyệt, không có cách nào nhút nhích không có cách nào ra tiếng, trong lòng ta kinh hãi đến cực điểm. Thủ pháp thật nhanh Một bóng đen chợt hiện lên trước mặt ta Sau đó chợt nghe một tiếng cười âm trắc Có cái gì đột nhiên chụp xuống Sau đó là một mảnh tối đen Còn không chờ ta kịp phản ứng lần thứ hai Thì đã cảm thấy trời đất điên đảo Cả người liền bay lên không Ta bị nhét vào bao tải Trừ tiếng gió phù phù Cùng tiếng dẫm lên ngói ốc thật nhanh Cái gì cũng không nghe thấy Sau đó bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh nhiều hơn một người Người khiên ta thô ách hỏi Đặc thủ sao? Chạy thoát một tiểu quỷ, không có gì đáng ngại Người tới hồi đáp Mặt khác đều xử lý sạch sẽ rồi Thực tốt Chỉ chờ đông phương bất bại Chùi đầu vô lưới Hết chương 28 上樓迷蒙氣籠城樓樓風聲風聲叩民口轟顫濃